Người khổng lồ ích kỷ Oscar Wilde Giống như gã khổng lồ trong truyện cổ tích này chúng ta sẽ tìm thấy tình bạn khi chúng ta cho đi một cái gì đó của chúng ta. chiều tan học về lũ trẻ thường đến chơi ở vườn của gã khổng lồ đây là một khu vườn rộng cỏ mọc xanh rì đây đó trên đám cỏ nổi lên những đóa hoa xinh đẹp như những gì sao và ở đó có mười hai cây đào nở rộ hoa vào mùa xuân và kết trái trĩu nặng vào mùa thu chim chóc truyền từ cành này sang cành khác líu lo hót vang đến nỗi lũ trẻ phải ngừng chơi để lắng nghe Chúng ta thật may mắn được ở đây Lũ trẻ nói với nhau một hôm gã khổng lồ trở về gã đi thăm người bạn ở bên kia dãy núi và ở đó chơi 7 năm sau 7 năm đã nói hết những gì cần phải nói vì câu chuyện của họ có hạn gã quyết định trở về lâu đài của mình khi trở về lâu đài nhìn thấy lũ trẻ nô đùa trong giường gã gầm lên lũ chúng bay làm gì ở đây lũ trẻ sợ hãi bỏ chạy giường của ta là giường của ta gã khổng lồ nói Ai cũng phải biết điều này Và ta không cho phép bất cứ ai nô đùa ở đây ngoại trừ ta Chỉ mình ta thôi Thế là gã ta xây một bức tường thật cao chung quanh Và để một tấm bảng Xâm phạm sẽ bị kiện Gã khổng lồ này rất ích kỷ Lũ trẻ khốn khổ không có chỗ nào để nô đùa Chúng đành phải chơi ngoài đường Nhưng đường quá bụi và chật chội Nên chúng không muốn học về, chúng thường đi vòng quanh bức tường rào cao và nói với nhau về ngôi vườn xinh đẹp bên trong. Chúng ta thật sung sướng khi được vào chơi trong đó. mùa xuân đến cây cối trong giường nở rộ hoa và chim hót líu lo chỉ có mỗi giường hoa của người khổng lồ ích kỷ là vẫn còn mùa đông chim không muốn hát ở đó vì không có lũ trẻ và cây đào cũng quên nở hoa có lần một bông hoa ló đầu ra khỏi đám cỏ nhưng khi hoa nhìn thấy tấm bảng nó rất buồn cho lũ trẻ liền chui đầu xuống đất và ngủ lại Chỉ có tuyết và sương giá là vui mừng. Mùa xuân không đến với ngôi giường này. Chúng kêu lên. Vì thế, chúng ta có thể ở đây quanh năm suốt tháng. Tuyết phủ đám cỏ với những chiếc áo choàng trắng nặng nề của nó. Còn sương giá vẽ lên cây một màu bạc. Rồi chúng mời gió bất đến với chúng. Ông ta mặc áo choàng lông và gầm gừa suốt ngày trong giường. Thổi ngã các chụp ống khói. Đây là một nơi không hấp dẫn, ông ta nói. Chúng ta phải mời mưa đá đến. Và mưa đá đến. Và cứ ba tiếng đồng hồ mỗi ngày, mưa đá cào mái lâu đài cho đến khi Pháp dở phần lớn lớp ngói. Và rồi nó chạy quanh, chạy quanh khu vườn thật nhanh. Nó mặc bộ quần áo màu xanh và hơi thở của nó chẳng khác gì đá băng. Ta không hiểu tại sao mùa xuân đến chậm thế chứ. Gã khổng lồ ích kỷ nói khi đang ngồi bên cửa sổ. Nhìn ra khu giường phủ trắng tuyết lạnh giá Ta hy vọng thời tiết sẽ thay đổi Nhưng mùa xuân không đến Mùa hạ cũng không Mùa thu cho quả chín vàng đầy cành Trên các cây trong giường Trừ giường của người khổng lồ Gã ta quá ích kỷ Mùa thu bảo thế Và ở đó luôn luôn là mùa đông với gió, gió bấc, mưa đá Sương giá và tuyết muốt quanh đám cây. Một sáng, người khổng lồ bị đánh thức dậy khi nghe một thứ âm nhạc tuyệt diệu Thật êm cho đôi tay của gã và gã ta nghĩ thứ âm nhạc này là của các nhạc sĩ của nhà vua đang đi qua. Thật ra, đó chỉ là tiếng hót líu lo của một con chim sẻ ở ngoài cửa sổ. Nhưng bởi vì đã lâu lắm rồi gã không còn được nghe tiếng chim hót ngoài giường nên gã thấy đó như là tiếng nhạc tuyệt diệu nhất trên đời. Rồi mưa đá ngừng Thôi không nhảy trên đầu gã Rồi gió bấc cũng thôi gầm gừ Và một mùi thơm dịu bay vào mũi gã qua hai cánh cửa sổ mở Ta nghĩ là mùa xuân cuối cùng đã tới Gã khổng lồ nói Và nhảy ra khỏi giường Nhìn ra cửa sổ Gã nhìn thấy gì vậy? đã nhìn thấy một cảnh tuyệt vời. Qua một lỗ nhỏ trên tường, lũ trẻ bò vào và chúng ngồi trên các cành cây. ở mỗi cây, đã nhìn thấy một đứa trẻ nhỏ. Cây trong vườn mừng được gặp lại lũ trẻ đến nỗi chúng phủ đầy hoa và vẫy tay nhẹ nhàng lên đầu các đứa trẻ. Chim bay quanh và líu lo hót. Qua chương nụ, nhìn lên trong đám cỏ xanh, cười giang. thật là một cảnh đẹp chỉ còn một góc vẫn còn là mùa đông đó là góc xa nhất vườn và ở đó một cậu bé con đang đứng cậu nhỏ đến nỗi không leo được lên cành và cậu bé đi vòng quanh cây khóc các cây tội nghiệp vẫn còn phủ sương giá và tuyết gió bớt thổi gầm gừ trên đầu leo lên đi cậu bé cây nói và nó hạ cành cây xuống thật thấp thật thấp Nhưng cậu bé quá nhỏ Trái tim của người khổng lồ Chợt xe lại Khi nhìn thấy thế Ta ích kỷ quá Gã nói Giờ ta hiểu tại sao mùa xuân không đến đây Ta sẽ đặt cậu bé tội nghiệp kia lên cây Ta sẽ hạ bức tường xuống Và giường của ta sẽ là nơi chơi đùa mãi mãi cho lũ trẻ Gã thật sự hối tiếc Vì những gì gã đã làm Và gã đi xuống nhà Mở cửa trước thật nhẹ Và đi ra ngoài giường Nhưng khi lũ trẻ nhìn thấy gã Chúng sợ hãi đến nỗi phải bỏ chạy Và giường trở lại vào đông Duy chỉ có cậu bé là không bỏ chạy Vì nước mắt nhạt nhòe Cậu bé không nhìn thấy người khổng lồ đang đi đến Và người khổng lồ đứng đằng sau cậu bé Đặt cậu bé lên tay mình Và để lên cây Cây nở qua ngay lập tức Và chim chóc bay đến líu lo hót Còn cậu bé thì mở rộng hai tay bá cổ người khổng lồ và hôn gã Lũ trẻ khi thấy người khổng lồ không còn dữ dằn Đều chạy lại Và cùng với lũ trẻ là mùa xuân đến Giờ là giường của các em đấy Các em nhỏ bé của ta Người khổng lồ nói Rồi gã ta lấy một cây búa thật to Hạ bức tường rào xuống Khi người dân đi chợ Vào lúc 12 giờ Họ thấy người khổng lồ đang chơi với lũ trẻ trong giường Thật đẹp Mà họ chưa từng thấy Người khổng lồ và lũ trẻ chơi với nhau suốt ngày Khi chiều đến Chúng đều chào người khổng lồ ra về Nhưng người bạn nhỏ bé của chúng ta đâu rồi Người khổng lồ hỏi Cậu bé mà ta để lên cây ấy Người khổng lồ yêu cậu ta nhất Vì cậu ta đã hôn gã Chúng tôi không biết Lũ trẻ trả lời Nó đi rồi Các em phải nói với cậu bé mai đến nhé Người khổng lồ nói Nhưng lũ trẻ nói chúng không biết cậu bé ở đâu Và cũng chẳng thấy cậu bé trước đây Người khổng lồ cảm thấy buồn bã Mỗi chiều tan trường Lũ trẻ đến và chơi với người khổng lồ Còn cậu bé mà người khổng lồ yêu mến không thấy đâu cả Người khổng lồ rất tốt với bọn trẻ Nhưng gã vẫn mong gặp lại người bạn bé nhỏ đầu tiên Và thường hỏi về cậu bé Làm sao ta gặp lại cậu bé đây Gã ta thường hay nói như vậy Năm này qua năm khác, cứ thế trôi đi, và người khổng lồ đã già yếu lắm. Gã ta không còn chơi đùa với lũ trẻ nữa, mà ngồi trong một chiếc ghế bành thật to, nhìn lũ trẻ chơi đùa và ngắm khu vườn của mình. Ta có vô số hoa đẹp, gã nói, nhưng lũ trẻ là những bông hoa đẹp nhất. buổi sáng mùa đông gã nhìn qua cửa sổ khi mặc quần áo giờ thì gã không ghét mùa đông nữa vì gã biết mùa xuân đang ngủ và hoa đang nghỉ ngơi bất thình lình gã dụi mắt ngạc nhiên và nhìn nhìn thật kỹ ở góc xa nhất trong giường là một cây vẫn còn phủ đầy hoa trắng cành cây màu vàng và quả bạc lủng lẳng đầy cành đứng dưới gốc cây là cậu bé mà gã hằng yêu mến Người khổng lồ vui sướng Lao xuống cầu thang Và chạy ra ngoài giường cả chạy vội qua đám cỏ Và đến gần cậu bé Khi đến gần Mặt gã bỗng đỏ lên Vì giận dữ và nói Ai làm em bị thương thế Trên bàn tay cậu bé Là hai vết móng tay Và dấu vết của hai móng tay ấy Có cả ở đôi chân bé nhỏ của cậu bé Ai làm em bị thương thế Người khổng lồ kêu lên Hãy nói cho ta biết Ta sẽ lấy cây gươm lớn của ta Băm nó ra thành trăm mảnh Không Cậu bé trả lời Đây chỉ là những vết của tình thương Em là ai vậy Người khổng lồ nói Và một nỗi kinh sợ kỳ lạ Xâm chiếm người gã Gã dội quỳ xuống trước cậu bé Cậu bé cười và nói với người khổng lồ Ông để tôi chơi một lần nữa Trong giường của ông nhé Hôm nay Ông sẽ đi với tôi đến giường của tôi Thiên đàng ấy lũ trẻ chạy đến vào buổi chiều hôm đó. Chúng tìm thấy người khổng lồ nằm chết dưới cây phủ đầy hoa trắng.